biết nhà bảo an có điều kiện, nhưng không ngờ điều kiện nhà cô lại quá đặc sắc thế này. Căn biệt thự hoành tráng đứng giữa thành phố Hoa Phượng Đỏ đã nói lên tất cả. Giang Hoàn Cảnh nhà anh so với gia đình của cô không khác gì công chúa và kẻ ăn mày. Lại thêm khi tiếp xúc với các thành viên trong gia đình của cô, thì càng thấy bản thân mình lọt thỏm. Rõ ràng so với xã hội, Quân không phải là kẻ thất học hay thất nghiệp gì. Tuy nhiên, sự chênh lệch về gia cảnh Đến sự hiểu biết về ngành nghề Rõ ràng anh hoàn toàn Ở một thế giới khác Một bên là kinh doanh Một bên chỉ là một giảng viên tâm lý Rồi sắp tới đây anh có học lên tiến sĩ Thì cũng chẳng thể cùng một đẳng cấp Một thế giới với cô Hay người nhà của cô được Theo lịch Sẽ ở nhà của bảo an một tuần Để thăm gia đình và họ hàng nhà cô Nhưng vì quân thấy mình không hợp với hoàn cảnh ở đây Nên anh viện cớ Mình có việc quan trọng Sau đặt vé máy bay vào trong Đà Nẵng Bảo An đương nhiên là cũng theo anh về luôn Như hiểu ra tâm lý của quân Cô không phải trần ngay Mà đợi khi lên máy bay An mới từ từ nói chuyện Anh có việc quan trọng sao? Ừ Nói với em được không? Chúng ta ngay từ đầu đã thống nhất là không can hệ Với chuyện riêng của nhau rồi mà À em quên Em xin lỗi Bảo An im lặng sau câu nói đó Cô ngả đầu ra sau ghế Nhắm mắt như ngủ Thật lòng cô rất muốn Dương Hồng Quân Cởi mở với cô Nhưng bản thân anh lại dựng lên Một bức tường thành ngăn cách giữa hai người Trước đó Khi chưa đưa ra điều kiện với nhau Anh còn hay nói chuyện Nhưng từ lúc hai người lập ra hợp đồng này Thì anh trở về trạng thái rất kiệm lời Đảm bảo sự kiến tiếng Cũng như giữ bí mật cho Dương Hồng Quân Bảo An nói với bố mẹ mình Là chỉ tổ chức ở ngoài Bắc Còn trong kia chỉ là một mâm cơm báo cáo tổ tiên. Vấn đề này cũng rất hợp lý với gia đình của ông Kha. Bởi vì gia đình của ông không có mấy anh em họ hàng. Họ chê nhà ông nghèo nên những năm qua dường như không có ai qua lại. An nói khéo với bố mẹ mình thì càng được sự thông cảm từ ông bà. Đám cưới của Quân và An hoành tráng ở ngoài Bắc. Nhưng khi vào trong này chỉ mộc mạc đơn sơ. Nhưng An không cảm thấy phiền lòng. Mà còn vui vẻ. Bố mẹ An cũng thông cảm với gia đình Quân mà không có ý kiến gì. Còn Tế Nhị tặng quà riêng cho hai vợ chồng là một căn hộ cao cấp trên đường X. Rất tiện cho cả hai đi lại làm việc. Nhận món quà Dương Hồng Quân cũng nhiệt tình cảm ơn bố mẹ vợ. Tuy nhiên khi ông bà trở ra Bắc thì anh thẳng thừng rõ ràng với Bảo An luôn. Anh sẽ không ở cùng với em ở căn hộ đó đâu. Nhưng nếu em muốn về đó sống Anh sẽ tìm cách để phụ huynh hai bên không có ý kiến gì Không sao Con gái lấy chồng, theo chồng Anh ở đâu, em ở đó Hồng Quân khi nghe câu này Thì có chút ngạc nhiên nhìn cô Bảo An nói xong Cũng phát hiện ra mình nói hứa Liện chữa sai ngay Anh đừng hiểu lầm Em vẫn nhớ chúng ta chỉ là kết hôn giả Ý của em là Mình đã làm đến bước này rồi Thì đâu cũng không quan trọng Em có thể theo anh về căn nhà hiện tại Ở cùng ba và em gái anh Miễn là chúng ta diễn thật tốt một chút Để phụ huynh hai bên không biết bị lừa là được Sau này sẽ từ từ tính Em không sợ không gian chật hẹp với điều kiện thấp kém hay sao? Điều kiện thấp kém bao giờ? Có phòng riêng, có quạt, có điều hỏa mát rưỡi Và quan trọng nhất là có cơm ngon của ba nấu Là em thấy đủ rồi Nhưng về phần bố mẹ em thì sao? Họ nghĩ gì khi em không ở trong căn nhà họ mua tặng? Anh đừng lo, bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của em. Ở đâu không quan trọng. Miễn em thấy vui là được mà. Vậy tùy em đấy. Nói tùy vậy thôi, nhưng tâm trạng Dương Hồng Quân thực sự không thoải mái. Ngôi nhà của anh, dù đã được sửa lại sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng không thể so được với căn hộ bố mẹ cô mua tặng. Nói gì thì nói, cô cũng quen sống với điều kiện tốt hơn. Nay phải sống cảnh đạm bạc thế này Như nhà anh Khiến Hồng Quân thấy mình thật không đáng mặt đàn ông Anh thở dài Không biết mình đồng ý chuyện kết hôn này Là đúng hay sai nữa Tự nhiên thấy có gì đó lấn cấn Làm gì mà con lại đứng đây Không vào giúp vợ sắp xếp đồ đạc đi Dạ, vâng Lấy vợ rồi Thì phải chăm vợ thật tốt đấy, nghe chưa Vâng thưa ba Ông kha cũng nhận thấy bảo an là người hiểu chuyện thì càng lo dặn dò con trai phải đối xử tốt với con sâu hơn bà thấy con bé nó không chọn sống ở nơi có điều kiện tốt mà chọn ở với chúng ta thì con càng phải biết trân trọng thời buổi này có được người vợ như nó là hiếm lắm đấy Vâng con hiểu ạ thôi bảo xem giúp vợ giờ hai đứa cũng đi nghỉ ngơi sớm đi Vâng quân gậ đầu với ông kha Liền đi lại phòng ngủ của hai người. Nhìn An đang xếp gọn quần áo của mình vào ngăn tủ bên cạnh. Thì anh lên tiếng. Em cứ để tạm quần áo và vali đi. Mai anh đổi tủ khác rộng hơn. Không cần đâu ạ. Em có mỗi vali này thôi. Còn vali kia là một ít giày dép với mỹ phẩm và túi sách của em. Anh thông cảm công việc của em hay phải đi tiếp khách. nên mấy phụ kiện này em có hơi nhiều một chút. Vậy... Mai anh bỏ cái bàn này để em thay bàn trang điểm vào nhé. Không cần đâu, bàn làm việc của anh quan trọng hơn nên cứ để đó đi. Em đã chuẩn bị cái giá treo này. Nếu được, anh có thể giúp em ngắn lên tường được không? Ngay chỗ này ạ? Ừ, để anh làm cho. Phòng ngủ của quân có vệ sinh khép tín nhưng tính cả chỉ chừng 18m2. Cả giường tủ và quần áo đã chiếm diện tích khá nhiều. Còn thêm cái bàn làm việc của anh gần như là chiếm hết chỗ. Ấy vậy mà giữa con mắt tính toán của bảo an Vẫn trở nên gọn gàng ngăn nắp Cô vẫn bố trí được Thêm khu vực để đồ cá nhân của mình Mà không ảnh hưởng tới việc đi lại Cuối cùng cũng xong Nhìn lại thành quả An phấn khích nói với quân Anh xem cũng không quá tệ nhỉ Xin lỗi nhá đem phải ở một nơi chật hẹp thế này Đây là sự lựa chọn của em mà Với lại anh chịu giúp em Hoàn thành tâm nguyện Thì em phải là người cảm ơn mới đúng chứ Sao lại xin lỗi em Từ nay không nói mấy câu như vậy nữa nhá Ừ, em đi tắm trước đi Vâng Xong xuôi tất cả Giờ bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng Quân ngồi tần ngần ra Khi nhìn về chiếc giường 1,6 m Lát nữa làm sao mà hai đứa ngủ chung đây Tiếng cửa phòng tắm bật mở Khiến quân dừng mạch suy nghĩ Anh vội đứng dậy Thì An nhanh miệng rục rã Em xong rồi, anh tắm đi Ờ, ờ Quân thở dài đi lại tủ lấy quần áo Vào phòng tắm Anh ở lì trong đó suy ngẫm tiếp Nhưng sau rồi cũng phải đi ra Tâm trạng vẫn treo ngược cành cây Vì đang lo lát không biết nói sao với An Thì khi vừa bước ra Đã thấy cô trải một cái chăn ngăn ở giữa giường Em biết là anh không thoải mái Nên đã chia đôi giường rồi Em nằm xong anh nằm ngoài nhé Ừ, cũng được Cả ngày cũng mệt rồi, đi ngủ thôi Mấy hôm trước cưới ở ngoài Bắc Hai người cũng từng ngủ chung Nhưng là chung phòng thôi chứ không chung giường Bởi phòng khách sạn có ghế sofa Nhưng đây là phòng ngủ riêng của quân Căn phòng nhỏ Chỉ có duy nhất chiếc giường mét 6 Cả hai bắt buộc phải nằm chung Nên cảm giác cảm xúc ập đến thật là lạ Quân trở mình liên tục Khiến bảo an cũng không nằm yên được Mà phải lên tiếng Anh không ngủ được sao Hơi khó ngủ Vì em nằm bên cạnh sao? Thầy Quân không trả lời Mà chở mình qua phía ngoài Thì An liền ngồi dậy Nếu vậy thì để em trải chiếu xuống phía dưới nằm cũng được Em nằm xuống ngủ đi Anh chưa buồn ngủ Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu Để ngủ dưới đất cho An nói là làm Khiến Dương Hồng Quân cũng vội vàng ngồi bật dậy Nhưng vì hành động quá nhanh Nên cánh tay dài của anh Vô tình va vào mặt của cô Khi đang dịch người xuống phía dưới Có sao không Nghe cái bốp không đau mới là lạ May mà là cái mũi thật Chứ là cái mũi đi sửa Thì với lực không may kia Chắc là cũng bị lệch sống mũi luôn Bảo An còn đang ôm mũi vì đau Nên chưa trả lời được quân Thì quân càng sốt ruột Đau lắm sao Có hơi đau Bỏ tay ra xem nào Hơi đau thôi Bảo An trả lời giất câu liền hít nhẹ một cái Xoa xoa hai tay vào mũi của mình Thì quân lại hỏi Đỡ hơn chưa? Mới đầu bị va chạm thì có nhói một chút Bây giờ hết rồi Thật không? Thật, hết đau rồi mà Vậy nằm xuống ngủ đi Ở dưới đất vừa lạnh lại vừa bẩn Làm sao mà ngủ được Sàn nhà em mới lau rồi Lau cũng không sạch đâu Nhưng em nằm trên này khiến anh khó ngủ mà Ai bảo là vì em anh khó ngủ chứ Thế không phải thì sao anh cứ chở mình liên tục vậy Là tại... Bảo An thấy Quân ấp úng thì gặng hỏi tiếp. Tại sao ạ? Không biết sao từ lúc tối ăn xong lại thấy ngứa dâm gian cả người. Đâu? Em xem nào. Không cần. Ngại gì chứ? Để em xem nào. Không cần. Quân không kịp giữ tay An bởi cô đã nhanh tay kéo luôn cái áo của anh lên cao. Lộ rõ khuôn ngực rắn chắc, rất gợi cảm. Nhưng An khi đó không có tâm tư ngắm người ta Mà chỉ quan tâm tới những vết đỏ li ti Đang nổi mẩn kia Chắc là anh bị dị ứng đồ ăn rồi Mau đi bệnh viện thôi Không nghiêm trọng thế chứ Anh đừng có mà chủ quan Nổi mẩn đỏ hết cả người luôn rồi đây này Anh chưa bị thế này bao giờ Chưa bị thì càng phải đi viện Nào dậy đi Còn sớm để anh qua phòng khám đầu ngõ Mua thuốc là được Không đi viện cho chắc chứ Thế em cứ ở nhà đi Anh đi một mình được rồi Anh đi một mình thì ba sẽ nghĩ thế nào đây Chồng bị ốm Rồi vợ vô tư ở nhà nằm ngủ sao Nghe An nói Mà Dương Hồng Quân mặt nghẹt ra Không nghĩ khi kết hôn giả Lại kéo theo nhiều phiền phức đến thế Anh tạc lưỡi khoác thêm cái áo sơ mi Rồi cùng An đi ra khỏi phòng Rất nhanh sau đó Hai người đi tới bệnh viện Và sau một hồi hỏi thăm Thì đúng là quân bị dị ứng cho thức ăn thật Hóa ra loại rau mùi đã khiến quân bị dị ứng Cũng may là ở mức độ nhẹ Nên không có ảnh hưởng gì Đợi lấy thuốc xong Thì hai người ra về Qua một đêm Những vết mẩn đỏ đã lặn đi Nhưng sáng dậy An vẫn cẩn thận đòi kiểm tra người quân Xem thế nào Thì anh ái ngại từ chối Không cần xem đâu Mấy vết đỏ lặn hết rồi Cứ đưa em kiểm tra đi Không cần đâu Em không ngại thì ngại gì chứ Nào, vần áo lên đi, em xem cho Hai người bắt đầu giảng co Kẻ giữ áo, người kéo tay Thế nào mà ngã chồng lên nhau Vừa hai hai cái môi lại chạm chúng Mất chừng mấy giây đơ ra Thì quân vội vàng đỡ an dậy Em sắp muộn giờ lên lớp rồi Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà À, ờ Thế không tới công ty sao Em cũng cần phải nghỉ ngơi sau đám cưới chứ Vậy thì Cũng nên dậy thôi Rõ là biết quân mất tự nhiên nhưng An vẫn cố tình trêu chọc Cô kéo tay anh lại rồi thản nhiên hỏi Đừng nói từng này tuổi mà chưa hôn ai đi nhá Này em là con gái đấy Con gái thì sao? dậy đi Anh xấu hổ thật đấy à? Không Vậy sao mặt đỏ thế kia? Chắc mấy vết mần đỏ chưa lặn hết thôi Ô thế vẫn nên để em kiểm tra xem thế nào chứ? Không nghĩ bà an lại có lúc bày nhảy thế này Quân không thể dây dơ với cô được nữa Nên vội giật tay cô ra Để đi làm vệ sinh cá nhân Nhưng vì hành động có lực Đã khiến an ngã nhào xuống đất Lần thứ hai Từ sau khi hai người ở trung phòng Đã xảy ra sự cố Bảo an tiếp đất cái bịch Thì mặt mũi nhăn nhó nhìn quân Càng khiến anh bối rối lẫn cuốn quýt Nhưng sau đó cũng biết cuối người đỡ cô dậy hỏi han Thì an làm mặt xị ra Anh có cần làm thế với em không? Ờ, anh không cố ý. Là không may thôi. Rõ là anh cố tình làm em ngã mà. Không phải. Được rồi, từ bây giờ em không thèm quan tâm anh nữa. Anh bị sao thì cũng mặc anh. Ê ẩm cái mông. Thế là bảo an rỗi không thèm đếm xỉa tới quân nữa. Mà một mạch đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong. An đi ra ngoài. Đã thấy ông Kha dậy nấu bữa sáng từ bao giờ. Cô ngay lập tức bỏ qua trạng thái không vui mà tiến lại gần quan tâm hỏi han ông Ba, sao ba dậy sớm thế ạ? Ba để đó con làm cho Ba già rồi mà, nên ngủ ít mà sao con không ngủ thêm đi Dạ con cũng quen dậy sớm giờ này rồi Ba để con giúp cho Ba nấu xong rồi Nào, ngồi đi Món bún siêu cua mà con thích đây Ăn xem có giống vị ngoài bác không Chỉ ngửi thôi mà cũng thơm nước mũi quân luôn việc rỗi quân mà ngồi xuống nếm thử ngon quá bà lúc này Hà vi cũng đi xa thế có món diêu cua thì c tươi như hoa Wow hấp dẫn quá bà ơi ngon thì ngồi xuống ăn với chị đi để ba đi gọi anh con ông kha vừa nói dứ lời thì vợ hay quân cũng đi tới bà nấu đồ ăn xong rồi à con đây rồi mau lại ăn sáng rồi chờ bọn đi chơi Mà hai đứa có định đi hưởng tuần trang mật ở đâu không? Nghe ông Kha hỏi Bảo an chưa kịp có phản ứng gì Thì Quân đã vội lên tiếng Dạ Chương trình học lên tiến sĩ đã có rồi Con không có thời gian nghỉ Mà vợ con cũng bận vào dự án mới Nên hai đứa thống nhất là để sau đi ạ Làm gì thì làm Cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ Con liệu mà sắp xếp Đừng để vợ con tủi thân Vâng con biết rồi ba Thôi ngồi xuống ăn đi Kết hôn giả thì làm gì có tuần trăng mật Mà mong Thế nên sau 2 ngày nghỉ Thì cả An và Quân Ai vào việc của người đó Quân vẫn đi chiếc xe máy cũ của mình như thường lệ Còn An với chiếc xế hộp đắt đỏ Nhưng đâu chừng được hơn một tuần Thì không thấy An tự đi xe ô tô nữa Mà bắt taxi đến công ty Có điều taxi cũng chỉ đi được hai ngày Sang ngày thứ ba Thì cô lấy cớ nhờ Quân chờ mình đi làm Em đang vội Taxi thì đến muộn Anh có thể chờ em qua công ty được không Xe ô tô của em đâu Mà mấy hôm nay Em mới taxi vậy Em cho xe đi bảo dưỡng rồi biết lại em thích đi xe máy mà Quân đồng ý chờ An Nhưng khi tới nơi Anh nghiêm túc nói với cô Lần sau nhớ xe Thì em nhờ Nghĩa tới chở Cho nó khỏi bụi khỏi nắng mà quần áo lịch sự thế kia Đi xe máy không hợp đâu Buổi trưa nhớ qua đón em về ăn cơm nhé Anh đi cẩn thận, em vào làm đây Trước lời nghiêm túc thật lòng của Hồng Quân An lại không mẻ may để ý Khiến anh chỉ biết thở dài Mà quay xe đi tới trường Hết giờ lên lớp Quân cố tình chưa muốn về ngà ngay Thì lúc sau anh nhận được tin nhắn của Bảo An Gửi đến với nội dung Em chờ anh ở cổng công ty rồi Anh bận không về được Em tự bắt xe Hay nhờ nhớ nghĩa trở về đi Em đói bụng lắm Em có phải trẻ con đâu Nếu anh bận Thế mà lại làm tiếp vậy Em nhịn đến tối Về ăn cơm của ba nấu Đọng tin nhắn của bảo an gửi tới Khiến Hồng Quân bực bội Nhưng sau đấy cũng không kiên trì được lâu Cuối cùng phải phóng xe tới công ty của cô Có điều lúc anh đến thì ăn không còn đứng ở dưới chờ nữa Quân vừa thấy phiền Nhưng lại có chút không yên tâm Nên nhắn tin quay cho cô Em đi đâu rồi Em đang ở trên văn phòng Không làm nữa, về đi Thôi, em mà lại làm tới tối rồi về sau Định nhịn đói đấy à nhịn một bữa cũng chẳng sao mà Xuống đi, anh đang ở dưới này An đứng ở trên tầng nhìn xuống từ nãy đã thấy quân rồi Nhưng cô chưa vội xuống Mà cứ nấn ná Thì vừa hay nghĩa đi qua thế bạn già cứ lấp ló sau tấm rèm cửa Nhìn ra cửa sổ Thì cậu đi vào vỗ vai cái đét Làm chuyện gì mờ ám mà giật mình thế Ông làm tôi hết cả hồn Mãi ngắm thằng nào mà tôi vào không biết Đâu, thằng sáu mũi nào hơn anh quân nhà ta Mà bà đắm đuối nhìn từ nãy tới giờ Vừa nói, Nghĩa vừa ngó ra nhìn theo hướng của An Thì liền phát hiện ra quân đang cầm máy điện thoại bấm bấm gì đó Mà ở trên này, điện thoại của An lại nghe tinh tinh Thì Nghĩa bị môi Thôi An ơi, bà về đi cho tôi nhờ Lại còn bài đặt anh nhắn em trả lời Mắc mệt với ông bà quá Im đi, mặc kệ nhà tôi Gớm, lắm chuyện Chỉ có nghĩa là biết tưởng tận Chuyện kết hôn giả của An Nên cô cũng không ngại Mà nói sự tình hiện giờ của mình Nếu con chịu bật đèn xanh Thì tôi đi bước bước dài liền Nhưng tại anh ấy cứ nhất định giữ khoảng cách Nên tôi mới phải làm cái trò như thế này đấy Thế cứ ngày nào cũng rèn dưới thế này sao Phải kiên trì thôi Chứ có tốt số như ông được đâu Được Thủy nói cầu hôn là còn tặng ông cả ghế con nữa. Thề tới chúc bà chân cứng đá mềm nhé, tôi về chăm bầu đây. Phán đi. Nghĩa đi ra ngoài, thấy Quân vừa nhắn tin vừa nhìn lên tầng, thì cậu liền nghĩ cách giúp bạn mình. Nghĩa làm như vô tình hỏi Quân. "Ơ, anh Quân, anh tìm An à?" Nghĩa à. Sao thế? Hai người cãi nhau sao mà em thấy cái An nó có vẻ buồn buồn." "Không có ạ." Thế chắc là có chuyện gì rồi, chứ từ trước tới giờ em không thấy An như vậy bao giờ đâu. Để em quay lại xem cô ấy thế nào. Nghĩa làm như thật, liền quay người vào trong tích tác, thì quân vội ngăn cậu lại. Để tôi đi cho. Nghĩa giúp tôi báo bảo vệ, để tôi lên đó được chứ? À vâng, được được. Nghĩa ngay lập tức ra hiệu cho bác bảo vệ, và còn dặn từ lần sau, nếu quân có đến đây, thì để anh đi thẳng lên gặp An mà không cần phải báo cáo. Nghĩa trước khi lên xe rời đi Còn cẩn thận giản Quân Anh lên tầng 3 rồi sẽ trái lại tới cửa phòng của An nhé Cảm ơn Nghĩa Quân dựng xe gọn vào trong Rồi đi lên phòng làm việc của An Nhưng khi anh vừa lên tới nơi Thì cô cũng đi ra Hai người đối mặt với nhau An bất ngờ còn Quân thì lên tiếng hỏi ngay Anh nhắn tin không thấy em trả lời Tưởng là em có chuyện gì À Lúc em bật nghe điện thoại Mình về thôi Ừ Hai người quay trở xuống, quân tính hỏi An câu gì đó Nhưng cuối cùng chuyển sang dục cô Em đội mũ bảo hiểm vào đi Tay của em vừa bị đau Giúp em được không? Không sao chứ Đau ở ngón cái thôi Làm gì mà không cẩn thận vậy Lần sau em sẽ chú ý, không bất cẩn nữa Tình huống đội mũ bảo hiểm Đối với mấy đôi yêu nhau Làm rất tự nhiên Nhưng đây là vợ chồng giả Nên cứ lóng nga lóng ngóng Độ được khi mũ lên Thì Quân cũng đỏ hết mặt Vì An cứ nhìn anh chằm chằm Được rồi em ngồi lên đi Em ôm anh được không Sao vậy Ngồi sang anh nắng hát vào da của em Thì lần sau mặc áo chống nắng vào chứ Thế hôm nay em quên Thì cho ôm nhỏ chút nhá Thế Quân không trả lời thì An mạnh dạn ôm nhẹ vào eo của anh Đi được một đoạn Vẫn không Thế Quân có ý kiến Thì cô ôm chặt hơn xíu nữa Và sau đó là tham nam áp đầu sát lưng anh Thì bấy giờ quân mới lên tiếng Em ngồi thẳng lên chút đi Thôi Nắng xuyên qua mặt em Da xấu lắm Sau lúc trước bảo là không sợ nắng Thì về nghĩ lại thì anh nói có lý Nên em quyết định thay đổi Chỉ được cái lý do thôi Lý do đâu Có nói gì thì anh cũng nhất quyết lấy lý do bằng được Chứ nhất định không ngồi thẳng người Nên quân cũng đành chịu Cho tới khi về nhà Hai người về muộn hơn thường ngày Nên ông Kha và Hà Vi ăn cơm trước Còn để phần hai vợ chồng rửa tay xong Cả hai ra ngồi ăn cơm Thì quân hỏi Xe của em bao giờ sửa xong Em tính là không đi ô tô nữa Sao vậy Em thích xe máy Người ta thích đi ô tô để mà tránh nắng tránh mưa không được Em có thể lại muốn đi xe máy Sao mà sống ngược đời thế Thì lâu lâu quay về tuổi thơ cũng hay mà Nếu anh không tiện chờ em Thì em thuê xe ôm đi cũng được Lúc nào cần đi tiếp khách Thì em cậu nghĩa Không biết nói gì về An tiếp Nên Quân lặng lẽ ăn cơm Bảo An cũng im lặng Ăn cho đến khi cả hai xong bữa Thì cô đứng lên dọn dẹp Quân không tranh phần giở bát của cô Mà chủ động đi lau bàn Nhìn cảnh này Đúng kiểu vợ chồng cùng làm công việc ngoài xã hội Nhưng khi về tới gia đình là cùng nhau san sẻ việc nhà. Cuộn lau dọn bàn ghế xong, thì lúc sau ăn cũng cất bát gọn gàng. Thời gian nghỉ trưa không có nhiều nên anh nhắc cô tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi. Em vào sau ngủ chút đi, anh ở ngoài này cũng được. Anh ngồi đây, Lát ba hỏi thì biết nói sao? Anh có cách. Anh nói xem, hai vợ chồng mới cưới, người ta sẽ làm gì? Tranh thủ từng giây từng phút bên nhau hay là mỗi người một nơi khi có cơ hội? Anh muốn ba nghi ngờ gì sao? Tự nhiên thấy sao mà quá rắc rối Quân không nói được gì Thì lặng lặng đi về phía phòng ngủ An thấy vậy cũng tủm tìm đi theo sau Chỉ là khi vào trong ngồi Quân lại chọn ngồi bàn làm việc Mà không lên giường An nhận ra anh cố tình trốn tránh Việc nằm cùng mình Thế cô cũng vở như không quan tâm Mà lúc sau nữa mới lên tiếng Em chỉ có khoảng gần một tiếng Nghỉ trưa thôi Nên anh có thể nào đừng bật đèn được không? Đèn làm việc thôi mà. Đèn kia anh tắt rồi. do anh bật đèn làm việc, em cũng khó ngủ đấy. Được rồi, anh tắt đây. Không ngồi đó được nữa nên quân đành lên giường nằm. Nhưng anh vẫn cố ý nằm sát ra mép ngoài. Thì lúc sau, An làm như ngủ say. Trong mơ màng cô quay sang ôm lấy quân. Anh bị hành động này làm cho đột ngột giật mình. Nhưng thế An vẫn nhắm mắt ngủ ngon. Anh cũng không dám hất cô ra Mà để nguyên như vậy Cho cô ôm như ôm cái gối Được đà An cũng mỗi lúc một nhích sát hơn Và cuối cùng là gần như nằm ngửa người lên anh Hồng quân từ lúc này khó chịu vô cùng Xoay ngang không được Xoay dọc cũng không xong Mà hất An sang bên cạnh thì không nỡ Vì sợ người ta thức giấc Sau cùng bụng bảo giả cố gắng Chịu thêm lúc nữa Thì chẳng biết tại sao An lại nới lỏng tay Thừa dịp Quân vội vàng gỡ tay Đẩy nhẹ cô nằm cách xa mình một chút Rồi bật dậy ngay sau đó Đừng xuống đất rồi Mà nhìn người trên giường vẫn đang say giấc nồng Thì thở dài Quân mau chóng rửa mặt thay đồ Rồi đến dẳng đường cho kịp Khi cánh cửa phòng vừa khép lại Thì có đôi mắt nào đó mở to Bảo An nhìn ra cửa Rồi cứ vậy nằm lăn ở lên giường Cười thầm Kể ra cũng đáng yêu đấy chứ Nhưng chưa dừng lại ở đó An đợi quân chừng dậy hết tiết đầu Thì nhắn tin gửi qua Anh đi dậy sao không gọi em Tin nhắn vừa gửi đi Thì vài giây sau đã có phản hồi Anh thấy em ngủ ngon nên không gọi Chiều em còn có việc mà Thế giờ đi kịp không? Không kịp Vậy phải làm sao? Hy vọng là nghĩa đón khách giúp em rồi Đọc tới tin này Quân bất giác mỉm cười Rồi cũng không biết sao lại nhắn tiếp một tin Có ý treo cô Từ bao giờ mà sếp làm ăn thiếu trách nhiệm thế? Từ ngày lấy chồng đấy Kết hôn giả mà kiến sếp phân tâm thế sao? Thì cũng bận mà làm tròn vai mà Vai gì? Vai vợ đảm con dâu ngoan ý Thế à? Vậy tiếp tục bận mãi đi nhá Có lẽ đã hết giờ giải lao rồi Nên An cũng biết ý kết thúc cuộc nhắn tin Anh tới giờ đi dạy tiếp rồi à? Ừ Vậy lên lớp đi Em gọi xe đến công ty đây Đi taxi nhé, không đi xe ôm đâu Vâng Đôi khi chỉ cần mấy tin nhắn bâng qua Cũng khiến đối phương cười vui vẻ Và An cũng vậy Cô sau đó chuẩn bị quần áo gọn gàng Thì Nghĩa cũng tới đón Lên xe ngồi nghĩ lại Mấy cái tin của chồng hờ gửi Vẫn khiến An cười tùm tìm Và càng vui hơn nữa Khi bất ngờ nhận tiếp một tin nữa quay người đến Tan làm đợi cổng công ty Nội dung chỉ có mấy chữ đơn giản Nhưng khiến An vui còn hơn cả chúng số độc đắc Nghĩ lại lúc trước Cứ một hai thích mấy anh chàng lãng mạn Đẹp trai, ga lăng giàu có Nhưng khi gặp quân Chỉ lần thứ hai Đã khiến An muốn vứt bỏ ngay cái tiêu chi ấy Và tìm mọi cách để tiếp cận anh bằng được Không phải xoái ca thì sao Có vẻ khó gần ít nói thì sao Miễn là sống tình cảm Biết quan tâm tới người khác là đủ rồi Nghĩa lái xe Cứ thấy An nhìn cái điện thoại Rồi tủm tìm cười mãi thì hắng giọng Ê, bà làm cái gì mà cười như con giỏ vậy? Kệ tôi Để tôi đoán nhá Là tin nhắn của ông Quân phải không? Ừ, biết ngay mà Chỉ có ông ấy mới khiến cho bà ngây ngô thế này Chứ từ trước kế giờ Có cái kiểu hâm hấp này như vậy đâu Tập trung lái xe đi bố ạ Con còn chưa nhận được lời yêu của người ta đâu đấy Bà mà cũng có lúc thế này cơ Đôi khi cọc đi tìm châu Chẳng có gì là lạ nhá Mặc cho Nghĩa cười mỉa mai, anh cũng không thèm để ý nữa, mà chỉ tập trung nhắn tin trả lời ai đó thôi. Vâng, em đợi anh. Thời gian làm việc chưa bao giờ mà nhanh tới vậy. Mới đó mà đã hết giờ làm, An đi bội dần xuống cổng công ty đợi quân, thì lúc sau anh cũng tới. Chỉ là khi này vào giờ tan ca, nhân viên nhiều người để ý, họ nhìn thấy sếp của mình ngồi sau một chiếc xe máy cũ, thì ai cũng ngạc nhiên thắc mắc. Quân cũng nhận ra những ánh mắt tò mò đó Nhưng anh khi này không bận tâm mấy Mà chỉ dục cô đội mũ bảo hiểm lên Tuy nhiên An vẫn như lúc trưa Lười biếng nhờ vả anh Tay em vẫn chưa khỏi Anh giúp em đi Rửa bát được mà không đổi được mũ sao Em đeo găng tay rửa đấy Mà lúc trưa anh cũng không ga lăng gì cả Biết tay của em đau lại còn để em rửa nữa Ai bỏ tranh Anh cũng phải biết ý chứ Xong rồi lên xe đi Thì có phải tốt bụng không? Trên đường về nhà, An lại tìm cách gần gũi quân, cố ý vòng tay eo của anh, ôm lấy, thì lần này quân phản ứng ngay, chỉ là phản ứng có hơi lạ. Thời tiết này còn nắng nữa đâu? Không nắng, nhưng em sợ gió bay. Mũm mỉm như em thì bay kiểu gì? Anh chê em béo đấy à? Đâu có, nhưng cân vội chắc là cũng vượt chỉ số cho phép. Thầy quân nói cũng đúng Nhìn lại mình rõ là dạo gần đây tăng cân không ít Tôi cũng tại mấy món ba chồng nấu ngon quá Nên An chẳng thể kìm hãm nổi Sao vậy? Tự nhiên lại im lặng thế Không sao Mỏi tay rồi à? Em có làm gì đâu mà mỏi tay Nói rồi mới nhận ra là tay mình đã bỏ khỏi eo của quân từ lúc nào Nhưng sau đó An cũng không ôm lại nữa Mà cầm túi sách của mình cho tới khi về đến nhà Giờ này vẫn còn sớm Mà đã thấy ông Kha nấu cơm nước xong xuôi Thì An ái ngại nói với ông Ba Lần sau bữa tối ba để con nấu cho ạ Không sao Các con đứa bận đi học đứa đi làm Thì cứ để ba nấu cho Có bữa cơm thôi chứ có nặng nhọc gì đâu bà nhà hoài cũng buồn mà Ba buồn thì đi chơi với mấy bác Ở trong khu phố Đi bộ hay đánh cờ cũng giải trí thư thái bà Lần sau việc nấu nướng Bữa tối ba cứ để con làm cho Hôm nào con bận Thì con gọi trước cho ba hoặc là em Vi được không ạ Thôi được rồi Hai đứa đi thay đồ rồi ra ăn cơm nhé Em nó cũng về rồi kia kìa Vâng ạ Bảo An tắm trước Rồi ra dọn cơm với ông Kha Sau đó là Quân rồi Hà Vi Cũng ngồi vào bàn ăn Mọi ngày An ăn, ăn nhiệt tình và ngon miệng lắm Nhưng bữa hôm nay Cô chỉ ăn đúng có mỗi cơm với rau luộc Ông Kha thấy con dâu hôm nay ăn uống như vậy Thì liền quan tâm Sao thế con? Mấy món này không hợp khẩu vị con sao? Dạ không ạ Là từ nay buổi tối Con muốn ăn thanh đạm một chút thôi Đi làm vất vả cả ngày Sao mà ăn thanh đạm cho được? Phải bổ sung nhiều chất vào chứ Nói rồi Ông Kha gắp luôn cả cái đùi gà Rồi tiếp đến là miếng cá rán to vào bát của cô Thì An vội vàng hô lên Ba ơi Nhiều thế này con ăn không có hết đâu ạ Ăn cố hơn làm cố con ạ Màu ăn đi Quân ngồi bên cạnh nhìn cảnh này thì phì cười Cả Vi cũng khúc khích Nhưng nó không chỉ cười Mà còn gắp tiếp một cái đùi nữa đặt vào bát của cô Đối với thịt gà chỉ thích ăn nhất hai cái đùi Vậy hôm nay em nhường chị nhé Thôi Chị không cần ngại đâu Hôm nay em thề là không tranh ăn với chị Còn bé này Chị ơi Mũm mĩ mới đáng yêu mà Cứ ăn mạnh lên Đừng ngại Vừa mới quyết định giảm cân từ tối nay mà hết ba chồng Rồi đến em chồng chăm sóc thế này Thì làm sao mà giảm cho được Cứ đà này Cái dạ dày lại có dịp phình to Thì làm sao mà Giảm cân được chứ Bảo An nhìn bát cơm đầy thức ăn của mình Mà giờ khóc dở cười Cô đánh ánh mắt sang cầu cứu quân Thì anh thẳng nhiên coi như không biết Ăn hết bát cơm Liền xin phép ông Kha đứng dậy đi ra ngoài Có điều khi kết thúc bữa ăn Thế quay lại vào và lên tiếng nhắc nhở em gái. Hà Vi, em rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ bếp đi nhé. Vâng, em biết rồi. Cứ làm như em ăn hiếp chị dâu không bằng ý. Không ăn hiếp, nhưng dạo này em ủi lại ba và chị ăn nhiều quá. Em cũng lười biếng đi đấy. Em đâu có lười đâu. Vì ba và chị dâu thương em chứ bộ. Đứng dậy dọn đi. Chị đi làm cả ngày mệt rồi đấy. Vâng vâng. Quân nhắc nhỏ em gái xong Liền kéo tay An đứng lên Em ra đây anh nhờ chút Có việc gì à? Đi bộ không? Tự nhiên hôm nay lại được quân rủ đi bộ Thì An vui lắm Cơ hội tiến gần anh thêm bước nữa Lại có dịp phát triển Đi bộ cho tiêu cơ mà Ừ Mà tại đi một mình nên ngại Đi cùng không Vừa nãy em ăn nhiều Cũng đang tính đi bộ cho giảm cân đây Vậy đi thôi Vừa mới quyết tâm muốn giảm cân Ấy vậy mà khi đi qua hàng sữa chua An lại chẹt miệng Lại lấy lý do là no cơm không ăn được Chứ mấy món ăn vặt này cô vẫn có thể chiến đấu Thật sự là không thể cưỡng nổi Quân cũng nhận ra vẻ thèm muốn của An Trước món sữa chua nổi tiếng lề đường Thì dừng lại muốn trêu chọc Mới đi mà có một lúc Mà đã tiêu hao hết calo rồi sao Ờ em thấy bụng hình như đã dễ tiêu rồi Muốn ăn rồi chứ gì? Hay là mình vào gọi mỗi đứa một cốc sữa chua được không? Vậy vào kia ngồi đi. Quân không thích mấy món ăn vật này nên chỉ gọi cho một mình bảo An. Nhưng nhìn ra ánh mắt thèm muốn của cô với món sữa chua nên đã gọi luôn một phần lớn thì An thắc mắc. Anh không ăn à? Em ăn luôn phần của anh đi. Ăn thế này em béo chết hay mình cùng ăn chung nhé? Tinh thần lung lay từ nãy giờ còn lo béo Đâu có là em thấy mọi người ăn đông vui nên cũng muốn thử xem thế nào ấy mà Vậy sao? Vâng Bảo An cứ thản nhiên nói mà không để ý người đối diện cầm điện thoại vừa xem vừa cười tủm Đến khi đồ ăn được mang ra cô lại tỏ vẻ ái ngại thì quân vô tư động viên Không sợ béo căn thoải mái đi Anh lừa em Ăn uống điều đổ Tập luyện điều độ thì không sợ béo Mà ngược lại Ăn uống thất thường hay nhịn đói Xong ăn liền tù tì mình nhanh tăng cân và có khi còn ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa đấy Anh là giảng viên tâm lý Mà em lại cứ tưởng em là chuyên gia dinh dưỡng đấy Mình cái điều đơn giản này Ai cũng biết cô ạ Anh nói thế há chẳng phải em là cô gái ngốc à Là em tự nói mình Ơ Nhưng nói thì nói vậy Chàng cũng không bỏ qua mấy món ăn vặt ngon thế này. Một phần lớn, thế mà An cũng đánh bay trong vòng mấy nốt nhạc, khiến Quân có hơi bất ngờ. Tuy nhiên sau đó anh vẫn ân cần hỏi cô có muốn ăn thêm không? Ăn nữa không? Em tưởng em là con heo đấy à? Đâu có, nhưng cũng gần sống rồi. Quả đáng thật đấy. Không nghĩ em lại có thể ăn nhiều tới thế. Tuyết tiền à? Tiền thì không tiếc lại mất công đi thêm mấy vòng quanh khu này nữa mới được về nhà ngủ vậy anh về trước đi một mình em đi cho tiêu hóa thức ăn được rồi không sợ đêm hôm bị bắt nạt sao nghe quân hỏi câu này An làm như bí mật ghé tay của anh nói nhỏ sợi gì em có võ phỏng thân đấy Võ dạ trẻ con sao Anh đừng có bà khinh thường phụ nữ thế trước cứ vào việc xem chưa biết ai hơn ai đâu Vậy sao Quân làm như không tin tưởng An. Anh hỏi xong liền cứ thế bước đi về phía trước, thì An vội vã lẽo đẽo chạy theo sau. "Nè, lãnh không tin em chứ gì?" "Cô công chúa các em thì đều giống nhau." "Em không phải là công chúa, mà là tiểu thư nhỉ." Sự thật thì cô đúng là tiểu thư con nhà giàu đấy, nhưng có bao giờ cô tỏ thái độ đó đâu, càng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, chỉ là đôi khi Cái sự kiêu ngạo của cô với một số đối tượng khác Vẫn còn hiển hiện rõ Là vì cô không thích Hoặc số ít người đấy khiến cô không vui Sao lại im lặng vậy Giận à Không Không mà mặt bí xị thế kia Em hai mấy tuổi rồi chứ có phải là trẻ con đâu mà giận với rỗi Vậy mà anh cứ tưởng là Em mới lên ba đấy Đúng kiểu giảng viên tâm lý có khác Chỉ giỏi khiến tâm lý người ta bất ổn thôi Bị nói giống đứa trẻ lên ba Mà ấm ức lắm Nhưng An không dễ gì mắc kế của quân Cô chọn im lặng Rồi đi thẳng về nhà Thì lúc sau anh lại có ý treo cô Em không đi cho tiêu hoa năng lượng nữa sao Em không có mục tiêu giảm cân Hóa ra tổng tài cao cao tại thượng Cũng chỉ nói cho vui mồm thôi nhỉ Vậy mà hồi tối tưởng quyết tâm lắm chứ Đừng có mà sọ xiên em Không ăn thua đâu Tinh thần cứng như thép được bao lâu Yên tâm Về lập trường quan điểm Em vẫn là số 1 đấy Nói trong hướng kinh doanh thì có lẽ đúng Còn ở môi trường này Em hoàn toàn thất bại cô gái à Ngày mới về sống chung Thì kiệm lời, không thèm nói Vậy mà ở với nhau một thời gian Cũng phơi bày ra Cái thói bóng gió ý tứ lắm Đúng là kiểu học nhiều thì văn vẻ cũng nhiều An hậm hợp đi vào trước Nhưng rồi cũng không chịu thua người chồng hở như quân Nói không lại bằng cái miệng Thì cô sẽ dở chiêu trên giường Cô chọn phương án mà quân không dễ đề phòng Rồi sẽ biết tay cô Bảo An giữ thói quen lên giường đi ngủ trước Còn quân mãi muộn mới vào nằm cùng Vẫn chia cách ở giữa là cái chân dày và to Nhưng đêm nay An bờ ngủ Rồi lại tìm cớ đạp nó xuống đất Tiếp theo là hành động mơ màng đi tìm cái để ôm Thì vô luôn vào người bên cạnh Hơi ấm vừa phải Mùi thơm nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn Tất cả đều vừa khiến cho an cảm giác vừa an toàn Vừa dễ chịu Không muốn từ bỏ Mới đầu chỉ là vắt một cái tay sang eo của quân Nhưng chỉ ít giây sau Thì cả cái chân cũng được gác lên người của anh Và sau nữa là Cả người cô dán chặt Trông cứ dáng ngủ chẳng giống ai Nhưng đối phương lại chỉ biết im lặng chịu trận Mà không hề phản kháng Dương Hồng quân cảm giác thở cũng khó khăn Ấy vậy mà không nỡ hết Người đang ôm chặt lấy mình ra Trước đó, mọi sự tiếp xúc của người khác đều khiến anh đề phòng, nhất là phái nữ. Nhưng không hiểu sao đối với An, anh lại có ngoại lệ. Thời gian đầu là quân cố tình gây dựng bức tưởng thành với cô. Nhưng sau cũng chính anh từ từ gỡ bỏ nó mà bản thân không hề biết. Gần như một đêm thức trắng về sự phiền toái của An trong cơn mơ ngủ. Nhưng quân không hề giận dữ, mà sáng hôm sau vẫn tỏ vẻ bình thường, vẫn chờ cô đến công ty, sau đó mới tới giảng đường. Hai người đang dần hòa hợp về mặt tình thân, cư xử vui vẻ thoải mái với nhau hơn, thì bất ngờ xuất hiện một người mới, làm cho bầu không khí lại trở về trạng thái kiệm lời như ngày ban đầu. Tuấn Hải là đối tác mới của công ty, cũng là đàn anh của bảo an thời sinh viên. Lâu ngày hai người mới gặp lại, thật sự có nhiều chuyện để nói, nên ngay sau khi bàn công việc xong thì cả hai tiếp tục đi ăn tối. Thật trùng hợp là tối nay Quân cũng có hẹn với khoa của mình liên hoan tại nhà hàng Hương Sen, Vừa bước vào thì anh thấy Bảo An đang nói chuyện vui vẻ Với một người đàn ông trẻ Thì bước chân trật khửng lại Bình thường, anh vẫn đi tiếp khách Nhưng theo cạnh cô, luôn có ít nhất vài người Nhưng này trợ lý không Bạn thân Nghĩa cũng vắng mặt Thì có chút ngoài nghi Quân vẫn đứng chôn chân nhìn về hướng bản phía trước Thì một đồng nghiệp của anh tiến lại vỗ vai Anh Quân, anh Quân À, ừ Làm gì mà anh mệt nghệt mặt ra vậy Không, không có gì Khoan ngồi đi à Được, cậu đi trước đi. Quân nhìn có chỗ Bảo An lần nữa rồi mới đi về bàn của Khoa mình ngồi. Nhưng không hiểu sao từ lúc ấy tâm trạng của anh không được thoải mái cho lắm. Và chốc chốc lại đưa ánh mắt lướt qua chỗ cô vợ hờ xem tình hình thế nào thì vẫn chỉ thấy có hình ảnh vui vẻ. Nhìn nụ cười thoải mái vô tư của Bảo An dành cho người đàn ông đối diện. Thực sự không thể nói là đối tác bình thường được. Anh Quân... Hôm nay sao thế? Đó ăn không hợp khẩu vị với anh à? Đâu có Vậy sao anh không ăn gì mà cứ uống vậy? Ăn chút đi Không, nhanh say đấy Một đồng nghiệp nhanh nhẹn Gắp miếng thức ăn vào bát của quân Nhưng anh chỉ cảm ơn Rồi lại cầm ly rượu lên uống cản Thấy vậy Người đồng nghiệp lại tốt bụng nhắc nhở Anh ăn đi chứ Uống hoài là say đấy và nhắc tới lần thứ hai Quân mới miễn cưỡng đưa lên miệng Mọi người ăn ai cũng khen ngon Nhưng với quân lúc này lại chẳng có dư vị gì Nhóm của quân vào sau Nhưng lại rời nhà hàng đi trước Còn ăn vẫn ngồi đó vui vẻ với người đàn ông lạ kia Khoa của quân tiếp tục đi thăng hai Nhưng anh từ chối và về nhà ngay sau đó Thì khoảng nửa tiếng sau Bảo An cũng về tới Quân đang đứng hút thuốc ở ngoài sân Thì có ánh đèn ô tô Đang từ từ chiếu vào cánh cổng Thì đoán là An đã về Đúng là cô vợ họ đã về thật Và còn được người ta ga lăng mở cửa xe đỡ xuống Bảo An với tay tạm biệt Tuấn Hải Rồi mở cổng vào xong Thì phát hiện quân đang đứng ở sân hút thuốc Tôi kết hôn với anh đến nay Có lẽ lần đầu tiên thấy anh hút thuốc Anh rất ngạc nhiên Anh, anh có chuyện gì à? Chuyện gì? Sao lại hút thuốc? thì cái hút thuốc là phải có chuyện sao? Không hẳn Nhưng em thấy lạ thì hỏi thôi không có gì, thích thì hút thôi. Quân trả lời lạnh nhạt, rồi điếu thuốc còn một ít vứt vào trong thùng rác, sau đó đi vào trong nhà. Bà thấy hành động này thì vội kéo anh lại hỏi, anh uống rượu đấy à? nhà có một mình mà uống chi nhiều vậy? Không ở nhà. Anh đi với ai sao? Em đi với ai tôi có hỏi không mà em lại hỏi tôi thế? Câu trả lời cùng ánh mắt không mấy vui của Hồng Quân. Khiến tay của Bảo An từ từ rời khỏi người anh Cô đơn giản là muốn quan tâm Chứ đâu có ý hoạnh hoẹ như một bà vợ khó tính Thích kiểm soát chồng đâu Cô vẫn nhớ lời sao hẹn Là không được đi quá sâu vào chuyện riêng tư của nhau Cô rất tôn trọng điều đó Nhưng cớ sao Chỉ là sự quan tâm đơn thuần Là khiến anh khó chịu ra mặt như vậy Tại sao Bảo An buồn sầu Đứng ở ngoài một lúc Rồi mới đi vào trong phòng Mọi lần là cô hay lên giờ ngủ trước Nhưng hôm nay đến lượt hồng quân đi ngủ sớm Thì đúng là lạ thật Có điều với tình huống khi nãy Thì cô không dám lên tiếng hỏi thăm nữa Làm vệ sinh cá nhân xong Bà ăn lặng lẽ Đi lại nửa giường phía dưới nằm xuống Hôm nay không có mấy câu chuyện vui Nói với nhau trước khi đi ngủ Mà chỉ là không gian im lặng Cùng tiếng thở dài của đối phương Cây chăn to tướng vẫn nằm trành ảnh giữa giường Ngăn cách hai người Và nó vẫn được nằm nguyên vẹn như vậy Cho đến mấy hôm sau cũng không có chút xê dịch Ba hôm rồi Chẳng ai nói chuyện với ai An cũng không nhờ quân chở mình tới công ty nữa Mà bắt taxi đi làm Hà Vi là người phát hiện ra việc Mỗi người đi một giờ khác nhau Thì nói ngay với ông Kha Ba ơi Hình như là anh chị giận nhau đấy Giờ này con thấy chị An đi làm sớm lắm Như là đi taxi đấy à Ba cũng thấy vậy Một bữa nay ngồi ăn cơm mà hai đứa không có vui vẻ gì Như bình thường Ít nói đi hẳn Vậy thì đúng là hai anh chị giận nhau thật rồi Bây giờ phải làm sao hả ba Con cứ đi học đi Ba đã có cách Vâng, có gì cần Con giúp ba thì ba cứ gọi con nhé Ừ Buổi chiều Quân và An đang làm việc Thì nhận được tin báo của Hà Vi rằng Ông Kha bị mệt Thế là cả hai tức tốc đi về nhà ngay sau đó An lo lắng muốn đưa ông Kha đi viện khám Nhưng lại từ chối Ba chỉ cảm thấy khó chịu trong người chút thôi mà con bé Vi nó lại gọi cả hai đứa về thế này Ba đừng trách em Là vì lo lắng thôi Mà ba thấy trong người sao rồi ạ Nãy ba có uống thuốc Nên bây giờ cũng đỡ rồi Mấy đứa đừng lo Quân biết thân thể của ba mình không được khỏe Nên rất sốt ruột Nhất nhất đòi ông đưa đi bệnh viện Như ông Kha lần nữa từ chối Bệnh tuổi già thôi Ba uống thuốc vào Thế khá lên rồi Sức khỏe của ba vốn không tốt, nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Bảy tuổi già, muốn nhanh khỏe, thì cứ sinh cho ba mấy đứa cháu là khỏe thôi. Sáng nay sang ông bà bảy mà thèm quá. Thằng Phát nó lấy vợ, cùng tháng với con đấy. Mà vợ nó có bầu rồi, thế bảo là sinh đôi. Hà Vi nghe ông khoa khoe hàng xóm có tin vui thì cũng xen vào. Hình như là chị vợ anh Phát cô bầu trước đó rồi đấy bà. Có chưa cũng tốt chứ? Bà thích đồng con đồng cháu càng vui Được rồi Ba cứ mau khỏe Là anh chị con xin cho ba mấy đứa cháu liền Phải không anh chị Cả An và Quân bị Hà Vi giáo tên bất ngờ Thì ái ngại nhìn nhau An đỏ mặt Còn Quân mãi mới thốt ra được mấy lời Chúng con đang kế hoạch Nhưng ba yên tâm Chúng con hứa sẽ mau chóng có thôi ạ Ừ hay Anh chị có nhiều tuổi rồi mà còn kế hoạch cái gì Cứ để tự nhiên đi chứ Hạ Vi nghe quân giải thích với ông Kha Thì liền nhanh miệng nói luôn Thì bị quân chừng mắt quát nhẹ Em thì biết cái gì Vâng em không biết gì Còn anh biết mà không nỡ đáp ứng nguyện vọng tuổi già của ba Anh xem đi Ba có tuổi rồi đấy Ông Kha cũng phối hợp với con gái Làm ra vẻ mặt sầu dĩ Thở dài nằm quay lưng vào tường không nói với quân nữa Trước tình huống này Anh thật sự không biết phải làm thế nào Thì bất ngờ An ngồi xuống cạnh giường An ủi ông Ba có chuẩn bị sức khỏe trước đã Dù tính đến chuyện bế cháu được không ạ Ba, ba ơi À nói mấy câu Mà ông Kha vẫn cứ nằm quay lưng lại Không lên tiếng Thì cô đành phải dốc hết ruột gan, hứa liều Thực ra là anh Quân lo cho sức khỏe của ba Nên vợ chồng con mới tạm thời kế hoạch thôi Chúng con bây giờ chỉ cần ba khỏe mạnh Thì ba muốn mấy đứa cháu cũng được ạ Đúng là có tác dụng thật đấy Ông Kha ngay lập tức quay người hỏi lại con dâu ngoan của mình Thật không con? Dạ vâng Con nói là phải giữ lời đấy nhá Dạ vâng, con hứa à? Thằng kia Ông Kha nhìn sang hỏi quân Anh cũng không dám nói Không mà gật gù hứa đại Vâng, ba cứ khỏe mạnh Thì con mới dám sinh cháu cho ba chứ Mày cứ để nguyên một đội bóng cho ba Ba mày chăm được hết Đúng rồi đấy Có con phụ một tay nữa, ba nhỉ Hà Vi cười khúc khích, nói vào với ông Kha Thì quân lử mắt em gái một lần nữa Nhưng lúc này Hà Vi đâu có sợ Mà còn diễn kịch tiếp Thôi, ba nằm ngủ một chút đi Mà tối nay ba muốn ăn gì để con nấu Ba phải chịu khó ăn mới có sức khỏe Để bà bế cháu đấy Ờ ờ Mấy đứa nấu cái gì cũng được Đương nhiên là ba phải ăn nhiều để mau khỏe rồi Mà nghe anh chị con hứa là sinh cho ba mấy đứa cháu Thì ba đã vui lắm rồi Vâng Vậy bây giờ ba ngủ đi Lát nấu cơm xong con gọi ba Thế ông Kha có vẻ đỡ mệt Mà muốn nằm nghỉ ngơi Thì cả hai người đi ra ngoài Trở về phòng của hai vợ chồng An thay sang bộ quần áo mặc nhà Và muốn đi đi mua ít đồ tầm bổ cho ông Kha Thế quân ngỏ ý muốn chở cô Để anh chở em đi Em tự đi được Em mới còn giận anh sao Không Em có là gì đâu mà giận Thầy An với kỳ ví muốn đi ra khỏi phòng Thì quân vội giữ tay cô lại Lần trước anh có nói gì không phải Thì cho anh xin lỗi Anh không cần phải xin lỗi em đâu Người sai là em mà Em đã quên lời giao ước của chúng ta Nhanh yên tâm đi Từ nay em sẽ không phạm sai lầm đó nữa Chúng ta hãy sống vui vẻ trong hai năm này nhé Nếu em nói như vậy rồi Thì anh chờ em đi Được Anh đã tình nguyện như vậy thì em không cản đâu Hai người lại chở nhau trên chiếc xe máy của Quân đi tới siêu thị. Cũng không phải là giỏi lắm, nhưng nấu mấy món như ở nhà thì An làm cũng khá ổn. Không mất quá nhiều thời gian chọn lựa, An rất nhanh đã mua được những thứ mình cần. Cả hai chuẩn bị ra chỗ thanh toán thì bất ngờ thấy một cô gái chạy lại gần chỗ Quân. An không biết người đó là ai, nhưng có vẻ rất thân quen với anh thì phải. "Em chào thầy ạ." "Hoa là sinh viên của anh." An không muốn cản trở cuộc nói chuyện của hai người họ nên đi thẳng ra chỗ thanh toán Có điều quân cũng không để tâm nhiều tới cuộc gặp gỡ bất ngờ này với học trò của mình nên anh cũng chỉ nói qua một hai câu rồi bước theo sau cô Bảo An còn chưa kịp đưa thẻ ra thanh toán đã thấy tay anh chỉa cái thẻ ra trước cô Thanh toán giúp tôi với Giọng nói của quân rất ấm áp Phải nói thế nào nhỉ Dù có buồn đến thế nào chỉ cần nghe được giọng nói này Sẽ vơi đi muộn phiền rất nhiều Bà An vẫn đứng ngây ngốc Im tại chỗ Thì lại nghe anh dặn dò với tông giọng rất ấm Em đứng đây Đợi anh lấy xe À Chỉ là trước câu nói trầm ấm ấy An chưa kịp trả lời Thì sen vào đó là tiếng của cô gái khi nãy gọi với anh Thầy ơi Thầy trò em chút Thế rồi cô gái ấy Chạy nhanh lại chỗ của quân nói gì đó Rồi hai người cùng đi vào khu vực để xe một cô gái trẻ tuổi chắc là sinh viên năm 253 thôi nhìn lại mình đã là cô gái 25 mùa xuân không xinh đẹp m Mỹ biểu lại còn có chút mũng mỹm đã thế lại còn bị nghĩaa xe bai là già cả khô khan nữa chứ tự nhiên bảo An có chút tự ti nhìn về mà đâm siêu thế về thôi à, không An bộấp liếm trả lời cho qua rồi lên xe Từ đó về tới nhà rồi đến khi nấu cơm An cũng không hỏi một câu Tới người con gái khi nãy Cô vẫn tập trung vào phần việc của mình Thì lúc sau Quân tử vài vào ngỏ ý muốn giúp đỡ Đưa anh nhặt sau cho Anh bận gì cứ làm đi Mỗi người một tay cho nhanh Vậy anh nhặt giúp em với Em cắm nồi cơm Quân bất giác nhìn An Rồi tự nhiên lại nói về chuyện ở siêu thỉ À Bạn khi nãy mình gặp ở siêu thị Lọc trò của anh Vâng Ờ buổi chiều mai có khi anh về muộn Anh ở lại giúp mấy bạn ôn tập một chút Em nhớ Nghĩa trở về nhé Công việc của anh anh cứ sắp xếp Em tự lo phương tiện đi lại được mà Nói xong rồi quân mới nhận thấy việc này có hơi thừa thải Cũng không biết vừa rồi nghĩ gì Mà lại đi giải thích và báo cáo cho An nữa Quân có chút mất tự nhiên Nên nhặt sao xong liền đi ra ngoài luôn Còn an vẻ ngoài như làm lơ Nhưng trong lòng đã nhe nhóm lên niềm vui Mấy ngày vừa rồi Tâm trạng tuột sốc Thì giờ đây chỉ cần mấy lời của Quân Đã khiến cô vui tươi trở lại Bữa tối đó cả nhà lại xôm giả Ai cũng thoải mái Và người vui nhất là ông Kha Tối nay không đi bộ cùng nhau Nhưng lúc cả hai đi ngủ Đã không còn im lặng nữa Quân hỏi câu cô chuyện công việc dạo này thế nào Thì cũng quan tâm về việc học tập của anh sắp tới Việc học tiếp lên trên có nhiều trở ngại không anh? Cũng quen rồi nên không khó khăn lắm Chỉ là không có thời gian dành cho gia đình Nếu anh không ngại thì cứ tập trung vào việc học đi Em sẽ hỗ trợ việc chăm sóc ba cho Công việc của em còn bận hơn Để thời gian mà nghỉ ngơi Bé Vi nó phụ về anh là được rồi Em thu xếp được mà Nếu anh cho phép thì em không ngại. Nói tới đây, cả hai cùng chở mình thì vô tình chạm mắt với nhau. Quân vội vàng nằm ngửa ra tranh ánh mắt của An thì cô lại tiếp tục. Có bằng thạc sĩ rồi. Nếu tới đây thêm bằng tiến sĩ nữa thì ba sẽ vui lắm đấy. Vì rất tự hào về anh. Còn... Quân vẫn đang giọng tay nghe lên. Nốt vế cuối thì bất ngờ An dừng lại. Có chút hụt hẫng Nhưng sau đó anh cũng mạnh dạn hỏi Còn sao? À thì họ hàng cũng sẽ tự hào về anh Vị tên sĩ đầu tiên của dòng họ Dương phải không nhỉ? Anh không rõ Đang nói chuyện vui vẻ Thì giọng của quân trầm hẳn Rồi quay người kéo chăn đắp ngang thân Thế ăn bộ nhuộm người dạy hỏi Ơ sao thế? Buồn ngủ rồi Ờ vậy ngủ thôi Mấy hôm trước tâm trạng không vui Thì chia gối chia chăn Chưa bữa này hết giận hờn An lại tìm cách đá văng cái chăn Chia danh giới kia ra Quần thế lạ lắm Mới đêm vừa rồi An ngủ rất ngoan Nhưng không biết sao thói ngủ xấu đêm nay lại xuất hiện Cái chăn to vậy Cũng bị cô giập đạp rơi xuống đất Từ bao giờ Rồi tiếp đến là ôm lấy người anh Như ôm cái gối ngủ Khiến anh muốn nhúc nhích cũng khó khăn Nhưng nằm kiểu này một chốc lát Thì chịu được Chỉ bắt nằm mãi một tư thế Thì làm sao mà anh có thể Vừa mới tách được cái tay cô Thì cô gác luôn cái chân lên bụng của anh Cố gắng kiên trì Quân nói nhỏ bên tay của An Nằm yên nào Được rồi Nằm im bên đây Không anh vứt em ra ngoài đấy Không nói An còn đặt một chân một tay Cứ hắng giọng rọa Thì cô lại càng ôm chặt lấy quân Giống như con chăn quân lấy cây cổ thủ Gần như nửa người cô nằm trên người của anh Thở đều, ngủ rất ngon Nhưng có một người không thể ngủ yên được Sáng này gia quân đã đỏ hết mắt Bảo An thì cứ lơ đi Chỉ có Hà Vi và ông Kha Là không biết thực hư ra sao Là tưởng hai người làm lành Xong sẽ có một đêm mặn nồng Nên biết thiếu ngủ Ông Kha sáng nay cũng vui tính hơn ngày thường Đi ngang qua vỗ vai con trai Rồi còn bổ sung nhỏ một câu Khiến quân ngơ ngác không hiểu gì Đàn ông chủ động là tốt Nhưng cũng biết phải tiết chế con ạ Vừa sức thôi Không lại no dồn đói góp đấy Nhìn ba mình ra tới ngoài sân rồi Quân mới lờ mở nhận ra ý tứ của ông Mặt bất giác đỏ lên Mà không thể lên tiếng giải thích Quay lại phía sau Thế em gái cũng đang tủm tỉm cười Thì thẹn quá hóa giận Không đi học đi còn đứng đấy cười Ơ anh hay nhỉ Em cười mà cũng bị la là sao Sắp muộn giờ rồi đấy Đứng đó mà cãi Vâng vâng em đi đây Bảo An lúc sau mới cầm túi sách đi ra Nhận thấy Quân mặt mày bí xỉ Thì có lòng hỏi thăm Nhưng Quân chỉ trả lời qua loa Rồi dù cô mau lên xe Anh trở tới công ty Trên đường đi An nhớ ra chuyện hôm qua lúc nấu cơm Quân có nói tối nay về muộn thì hỏi lại Chiều nay anh bận lâu không Cũng còn tùy vào hoàn cảnh Em biết rồi Có chuyện gì sao À không, em chỉ hỏi vậy thôi Đến công ty ăn chủ động tháo mũ bảo hiểm đưa cho Quân Rồi vui vẻ chào tạm biệt Tối đó khoảng hơn 8 giờ Quân mới về Nhưng khi vào tới phòng của hai vợ chồng Lại không thấy An đâu Bình thường ăn tối xong không đi bổ Thì An sẽ ngồi tại phòng làm việc Thế mà giờ này không biết đi đâu rồi Quân cất laptop của Bình lên bàn Ra ngoài ngó quanh lượt nữa Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô Thì đi vào hỏi em gái Chị An chưa về Hạ Vi Dạ chưa anh ạ Quân nghe vậy Liền về lại phòng đi tắm Lúc sau ra vẫn thấy nhà cửa im ắng Thì đi ra ngoài sân ngồi Hà Vi nói chuyện điện thoại với bạn xong Thì anh trai cứ nhìn ra cổng Thì hắng giọng trêu chọc Làm gì mà ngóng chị dâu dữ thế Mới xa nhau chưa hết buổi cơ mà Đừng có nói linh tinh Không nghĩ anh trai của em lại có ngày cuồng vợ thế đấy Ở con bé này ai cuồng vợ Ồ, thế không cuồng vợ Mà từ nãy tới giờ cứ đi ra đi vào Đến ăn cũng không màng kìa Em nói sai sao Thì quần suyết chút nữa nói lộ ra vấn đề May mà còn kịp dừng lại Nhưng Hạ Vi bắt được sự ấp úng của anh Thì tiếp tục gặng hỏi Thì sao hả anh trai Hay lại không có gì Đừng có mà đoán mò Vào học bài đi Hôm nay lạ lắm đấy nhá vì nói sự hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía quân Xong không tìm được mấu chốt gì Tớ lại cười phá lên Nhớ vợ thì gọi điện xem mấy giờ vợ về Cứ bài đặt nghiêm túc Thì vợ chồng nhớ nhau là chuyện bình thường Anh rất tự gọi cho chị An Còn em, đi vào học đi ra đâu mà còn ngại nữa Hai em gọi hỏi cho nhá Không khiến em Vợ anh anh tự gọi Không đi mau, anh cho một trận bây giờ Hạ Vi vẫn không sợ lời cảnh cáo của quân Mà tiếp tục trêu Làm anh phải giơ tay lên dỏa cốc đầu Nó mới chịu chạy biến vào trong nhà Quân ngồi lại một mình Liền bỏ điện thoại ra xem mấy giờ Chứ không tính gọi cho An Thì vừa lúc có tiếng ô tô từ từ tiến sát vào cổng Quân ngồi ghế góc sân nhìn ra Thì thấy Nghĩa cùng An mở cổng đi vào Nghĩa nhanh miệng lên tiếng trước Chào anh Quân nhé Này em với An đi về hơi muộn một chút Nhanh yên tâm Em vẫn đảm bảo là vợ anh rất an toàn Hai người vừa đi tiếp khách về sao? Vâng, bọn em có uống chút rượu nên có lẽ An hơi mệt đấy. Ông nói nhiều thế, về đi. Bà An thấy Nghĩa làm nhảm lắm chuyện, liền đuổi cậu ta về. Nhưng Nghĩa vốn tính bầy nhảy nên vẫn cố nán lại trêu quân. Nhưng cũng là muốn giúp đỡ bạn già của mình một tay. Anh quân nhớ pha giúp em cốc nước chanh để bạn em giải rượu nhá. Ừ hai cái ông này, về đi, nói lắm. Khi không thèm để ý đến lời của bảo an Mà tiếp tục câu chuyện kể lẻ với quân Anh xem nấu cho bạn em cái gì để nó ăn nhá Khổ lắm Từ ngày nào tới giờ Chỉ nghiện cơm bác kha nấu thôi Ở ngoài đồ ăn ngon như vậy Thế mà cũng chê Bụng từ chiều tới giờ chỉ có nước với rượu không nế anh à Nghĩa cứ yên tâm Ba tôi vẫn phần cơm cối mà Vâng Vậy thì em yên tâm rồi Thôi em phải về đây Chào hai người nhá Quân gật đầu chào Nghĩa rồi quay sang nói với An Em vào nhà đi, anh khóa cổng Anh về lâu chưa? Cũng mới về thôi Mà sao đi uống rượu không ăn chút gì thế? Cậu Nghĩa nói quá đấy Em cũng ăn được ít mà Nói tới đây thì cái bụng nó lại phản bội lại bảo An Nghe rõ tiếng sôi bụng sùng sục Tiếp biến là cơn đau thắt kéo tới An bất xác đưa tay ôm lấy bụng của mình thì quân nghiêm mặt nhắc nhở Em đấy Biết rõ tính chất công việc của mình Mà không chịu để ý gì cả Không sao đâu Lát này em ăn bát cơm Đã hết ngay mà Em còn lý do nữa sao Ăn uống thất thường như vậy không sợ đau bao tử à Vâng Lần xem sẽ chú ý mà Em mau vào thay đồ đi Vâng Giờ này chỉ có An yêu quý cái giường thôi Nhưng nhìn lại bộ quần áo trên người Thì vẫn phải tắm qua một chút Cho thoải mái mới ngủ được Cơ mà sau khi tắm xong Anh lại muốn làm no cái bụng Đang rào đến đau thắt kia trước Nghĩ tới mấy món ba chồng để phần cô lại cưỡng không được Liền tạm gác lại giấc ngủ qua một bên Rồi tiến đến thẳng phòng bếp Thì vừa hay bắt gặp cảnh quân đang pha nước nước chanh đường mát lạnh Thì cô đứng ngây ra Thì quân lên tiếng Em tắm xong rồi à? Vâng Ngồi đi Anh cũng chưa ăn tối Nên anh hầm luôn đồ ăn rồi Anh về trước mà Sao bây giờ mới ăn? Anh về trước em có vài phút thôi À, vâng Quân trả lời rồi đưa cốc nước qua cho an Cho em này Cảm ơn anh Hôm nay có canh khổ qua với cá kho tổ đấy Ăn nhiều đi Ôi, ngon quá Có cả nộm hoa chuối nữa Hà Vi mới làm xong Nói canh giờ em gần về Mới cho gia vị đấy Em sẽ ăn nhiều, anh cũng ăn đi ạ Ừ Nước chanh vốn là thứ đồ uống Mà cô không thích cho lắm Nhưng hôm nay nó có vị ngon đến lạ Bữa cơm muộn Nhưng thấm đượm tình thương của gia đình Và hơn hết là có vị yêu Của người mà cô thích Anh Anh đang định lên tiếng hỏi về việc tối nay của Quân Thì bất ngờ anh có cuộc gọi đến Nhìn mặt hình điện thoại Để tên Hoài sinh viên Cô đoán chắc là sinh viên của anh Dừng lại lời muốn nói Cô cúi xuống ăn tiếp Thì Quân đứng lên nghe điện thoại Tôi đây Ừ Chưa mai cũng được Tôi rảnh buổi trưa và chiều muộn Không biết bên kia nói gì Nhưng cô lờ mờ đoán được Ngày mai chắc là anh sẽ bận cả ngày Nghĩ tới trưa và chiều Không được anh đón về thì cô có chút buồn Miếng cơm đang ngon Cũng tự nhiên cảm thấy khó ăn Sao vậy? Em no rồi à? Chưa à, em vẫn đang ăn Thế mau ăn đi còn lên nghỉ chứ Vâng Hai người sau đó kết thúc bữa tối muộn